các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và rồi sự kiên định ấy cũng đã có kết quả. Đúng như ông thuận đoán, lúc này đã 1 giờ sáng thì từ cửa sau ngôi nhà, một dáng người đi ra rất nhanh. Ông thuận: "Này này này. Nó đi ra rồi kìa." Ông này ông cảnh dậy khi vừa thấy dáng người đi ra. Bị đánh thức ông cảnh định hỏi thì ông thuận đắp bịt miệng, ra hiệu im lặng rồi chỉ tay về hướng của ngôi nhà ông cảnh như không tin vào mắt của mình khi thấy rõ chính là dáng của một người phụ nữ vừa đi ra trong ngôi nhà của họ. Trời ơi, chẳng lẽ con nhỏ đó chính là quỷ thật hả? Ông buột miệng nói làm cho ông Thuận không kịp ngăn lại, nhưng vẫn may là không có đánh động tới người kia. Thấy vậy thì hai người vẫn nán lại tí để xem dáng người đó đi đến nhà ai. Cuối cùng thì dưới cái ánh sáng của ánh trăng, Họ thấy dáng người kia đi đến nhà của ông Toản. Ông thuận chết. Nhà ông Toản có gà. Vậy là nó đến đó để bắt gà hút máu hay sao? Hai người nhìn nhau rồi lặng lẽ đứng lên đi về lại nhà. Thấy cũng khừa nên ông Cảnh ở lại ngủ sáng mai mới đi về nhà mình. Trong lúc nằm thì hai người nói chuyện. Ông thuận. Bây giờ chúng ta cứ chờ xem, nếu mai nhà ông Toản bị mất thì nghi vấn của mình chính xác, sau đó sẽ thông báo cho nhiều người biết để tìm cách giải quyết. Dù gì thì không còn bao lâu nữa thì trời sáng, nhưng do trong lòng quá nôn nóng nên thấy thời gian cứ dài như vô tận, rồi cả hai vì quá mệt mà ngủ quên lúc nào không hay. Bạch Thoạn ơi. Tiếng gọi cửa đập dồn dập ở bên ngoài làm cho cả hai thức dậy. Ông mệt mỏi đi ra cửa, thì thấy 4 5 người đứng ở bên ngoài, ông ngạc nhiên hỏi lại: Mới sáng sớm mà tất cả kéo đi đâu đông thế hả? Lúc này thì vợ của ông Cảnh đi từ sau lên hỏi: Ông nhà con ở bên nhà bác không ạ? Con đi tìm từ sáng tới giờ, lo quá trời. À, đêm qua hai bác cháu con nhậu say nên nó còn đang ngủ ở trong nhà cái kia. Nghe đến đây, thì bà thở phào, sau đó ông toàn mới lên tiếng nói: Bác ơi, Nhà tôi lại bị mất gà, mà lần này nó cắn đứt đầu, bỏ xác lại đầy cả chuồng mới ghê chứ. Nghe nói thì ông trợn mắt lên, rồi lại bình tĩnh kêu mọi người ra trước chờ mình. "Tôi mấy đứa ra ngoài ngồi đi, để bác vào pha bình trà uống." Ông vào thì ông cảnh cũng đã thức, lại còn nghe được tiếng của ông toàn nói về chuyện gà nhà mình đã bị ăn thịt, thế là ông đã tin chuyện này là thật sự liên quan đến hồng. Nói như vậy thì xóm mình đúng là có quỷ sống đi lại ở trong đêm rồi. Ôi trời ơi, lần đầu tiên con chứng kiến được cái cảnh đó luôn đấy. Thôi, mày ra ngoài kêu con vợ về đi, rồi mình sẽ bàn việc với mấy ông kia. Sau đó, ông Thuận pháp bình trà xong thì kêu tất cả vào trong nhà mình ngồi. Thấy hơi lạ, nhưng mấy ông kia cũng làm theo. Sao không ngồi bên ngoài cho mát à bác? Làm như chuyện tuyệt mật không bằng ấy. Ông Thuận. Đúng đấy nó còn liên quan đến cả an nguy của xóm mình nữa cơ. Sau khi nghe thế như vậy thì ông Toản nói: "Chuyện gì mà bác nhìn có vẻ hệ trọng như vậy chứ hả?" Ông ngồi xuống chậm rãi nói: "Nói ra sợ mấy đứa không tin, nhưng thực sự thì xóm mình có quỷ nhập chả đấy." Nghe xong ai cũng rất bất ngờ xen lẫn cái sự ngạc nhiên liền hỏi lại: "Ông Phúc, ông nói thế là sao?" chẳng lẽ đã phát hiện ra chuyện gì à? Ông Thuận bắt đầu nói. Bây giờ tôi nói ai tin hay không thì tùy, chứ tôi với thằng Cảnh đêm qua đã làm sáng tỏ được mọi chuyện rồi. Mấy chú có biết tại sao xóm mình liên tiếp mất gà, mất vịt hay vật nuôi không? Đó là do xóm mình đang có một con quỷ nhập trạng. Ông Toản. Ba không nói ra thì ai biết đâu mà lần. Cuối cùng là ai làm hay quỷ ở đâu? Ông Thuận: Mấy đứa còn nhớ con Hồng mới sinh mấy tháng trước hay không? Rồi chuyện nó bị cọp tha mạng nữa ấy. Mọi chuyện chỉ là một trò đùa thôi. Ông Phúc: Ờ, bác bác nói thế là sao? Chẳng lẽ bảo nó là quỷ à? Ông Thuận: Thôi, để bác nói rõ luôn. Chuyện là mấy ngày hôm nay, xóm mình mất vật nuôi quá nhiều mà không tìm ra được hung thủ. Nhưng chiều qua thì anh lại chật nhớ ra chuyện con hồng sống lại nhờ sinh con mà con cọp tha mạng. Ai ngờ bác phát hiện ra đó chỉ là giả. Còn thực sự là con nhỏ đã chết. Nhưng do tâm nguyện quá lớn chưa hoàn thành nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net